sai lầm khi có cố gắng quảng cáo cho bất cứ thứ gì nghe có vẻ hay hay. Theo quan điểm của tôi, tỷ liệu chuyển đổi cũng quan trọng không kém việc lựa chọn mục tiêu thích hợp. Nếu không muốn nói, nó còn quan trọng hơn. Hy vọng rằng nhiều nhà kiếp thị sẽ bắt đầu dạy khái niệm này cho những người mới vì nó thực sự là một nhân tố quan trọng bị bỏ sót. Tên của bạn, việc này rất đơn giản phải không? Bạn chỉ cần nói có căn cứ, lên bưu luận của bạn có thể chỉ hoàn toàn là đưa ra ý kiến và bạn cũng có thể đưa ra một số thông tin để cao những thông tin cho bài viết của tác giả Bạn có thể đồng tình với tác giả hoặc không đồng tình và tạo ra một cuộc tranh luận nhỏ Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ Giả sử bạn đọc được một bài viết trên blog của một người nào đó tuyên bố rằng mọi người có thể giảm cân bằng cách mỗi ngày uống một ga lông nước muối Tất nhiên, bạn biết điều này rất lực cười và công việc của bạn là cung cấp các thông tin giúp cho việc này mọi người thường sự biết Vì vậy, bạn sẽ soạn một bình luận đối lập thông tin Chào chua, tôi xin bạn khép không đồng ý với bạn Nước muối ư Nếu bạn hiểu về khoa học, bạn sẽ biết việc này rất là mất nước Nó không thực sự giúp bạn giảm cân mà chỉ làm giảm nước trong cơ thể Có rất nhiều phương pháp tốt hơn và an toàn hơn nhiều mà mọi người có thể sử dụng để giảm cân nhanh chóng Tôi biết rõ bởi vì lúc nào tôi cũng tìm hiểu với chúng Tôi nghĩ ít nhất có hai phương pháp giảm cân liên quan đến việc thay đổi đồ ăn sáng của các bạn Và nó có hiệu quả từ 7 đến 10 ngày Tên của bạn Bạn có thể đánh cực rằng bạn sẽ có được lưu lượng truy cập từ lời bình luận này Thực chất, bạn đã lấy trộm thông tin không chỉ là lưu lượng truy cập mà còn cả một chút ảnh hưởng và vị trí chuyên gia của người xứ blog. Bạn cũng có thể gợi ý lựa chọn giải pháp khác mà mọi người muốn tìm kiếm. Lúc đó, việc click vào đối minh của bạn sẽ trở thành một sự thúc dục tự nhiên. Phương pháp này rất đơn giản để tìm các blog hướng đến khách hàng mục tiêu trong thị trường của bạn là tìm kiếm qua các trang blog. Những lưu trưởng này được sắp xếp theo các thư mục giúp bạn dễ dàng xem qua các blog hiện có và tìm blog mới hướng tới thị trường của bạn. Để tìm những nguồn tư liệu này, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm trên Google với cụm từ Blog Directionary, lưu trị blog. Bạn cũng có thể tìm kiếm với cụm từ khóa về thị trường net của bạn kết hợp với từ blog, chẳng hạn như Blogging Golf. Dưới đây là danh sách các trang lưu trị blog bạn có thể tìm kiếm. blogcatalog.com blogflush.com dashboard.com blogsearch.google.com fileblogs.com search and.com cuối cùng bạn đừng quên lần theo bất cứ đường link nào mà bạn thấy giả sử bạn tập một blog của thị trườngế và thấy họ liên kết với các blog tương tự hoặc đề cập đến một blog khác trong bài viết hãy chắc chắn rằng bạn sẽ lần theo những đường link này vì chúng có thể dẫn bạn đến cả một thế giới blog liên quan thu th tăng nô lượng truy cập 11 lấy trộm nhiều lưu lượng hơn từ các nổi tiếng tiếp tục với phương pháp lấy trộm lưu lượng truy cập từ blog Tôi xin nhấn mạnh rằng bạn hãy tìm kiếm thêm các trang web có lưu lượng truy cập lớn và cho phép người truy cập đăng các bình luận, viết các bài đánh giá về hình sản phẩm và xảy lời các câu hỏi. Một số trao web lớn mà bạn cần truy cập đó là Amazon.com, Empinos.com, Yahoo, Amherst, AllExperts.com, AmherstBank.com, ArtMetafiliate.com Mỗi trao ngách trên cho phép người truy cập trao đổi với nhau một hoặc một số cách như một phần trong cộng đồng lớn Ví dụ, Amazon.com cho phép tất cả các thành viên đã được đăng ký, được đăng tải các bài viết bình luận về sách, âm nhạc và các sản phẩm khác. Trong các trang như Yahoo, Answers và Alphabet, tất cả nội dung đều do người dùng định hướng. Mọi người vào trong ghép trả lời, tư vấn này để tìm sự giúp đỡ cho mọi việc. Tôi thêm một chiếc lốp xe để nhận lời khuyên cho sự nghiệp, phạm vi câu hỏi mà mọi người hỏi trên trang ghép này không có giới hạn. Quý bạn có thể làm đó là tìm kiếm các sản phẩm hoặc các câu hỏi cụ thể về thị trường của mình và thu hút lưu lượng truy cập bằng cách bài viết đánh giá cũng như các trả lời của câu hỏi cho mọi người. Giả sử bạn vào trang Yahoo Angels và thêm một thành viên hỏi câu hỏi như sau Chào mọi người, tôi gặp rắc rối lớn về thẻ tín dụng. Tôi tưởng rằng có thể thanh toán tất cả các thẻ tín dụng của mình. Tôi có 5 thẻ và tổng số sư tài khoản của chúng là 15.000 đô la. Những lãi suất của tôi quá cao. Hơn nữa, tôi đã chậm thanh toán một số khoản nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi và tôi bắt đầu thấy lo sợ. Mặc dù vậy, tôi không muốn tuyên bố phá sản. Tôi nên làm gì bây giờ? Bây giờ, nếu bạn đang định hướng thị trường quản lý tài chính và có một lời thăng thật cụ thể về một cuốn sách điện tử dạy cho mọi người cách thoát khỏi nợ nần, thì đây là một câu hỏi tuyệt vời để bạn trả lời. Bạn có thể trả lời câu hỏi này như sau. Xin chào, tôi biết bạn cảm thấy như thế nào Món nợ tiêu thẻ tín dụng có thể là một cơn ác mộng, nhưng may mắn là bạn vẫn chưa rơi vào tình trạng xấu nhất đâu. Tôi không biết tình hình cụ thể của bạn như thế nào Bạn quản lý tiền bạc không tốt Hay không kiếm đủ tiền với công việc của chính mình Nhưng tôi có một số thông tin có thể giúp ích cho bạn Trước hết, bạn có thể gọi điện cho từng người cho vay Những người bạn phải thanh toán đúng hạn Và đàm phán cho họ về lãi suất hợp lý hơn Hầu hết mọi người không suy nghĩ đến việc này Thực sự, nó rất là đơn giản, chỉ là một cuộc điện thoại Lý do là Họ muốn bạn tiếp tục là khách hàng của mình Nếu việc đó không hiệu quả thì bạn cần xem lại một quá trình gọi là sự thỏa thuận và tạo nguyện Accord and Satisfaction Quá trình này là việc đàm phán với các công ty thể tín dụng để thanh toán khoản nợ Đây là một khoản tiến mua lại được quyết định bởi người cho vay Thường là tỷ lệ phần trăm trên mỗi đô la trong tổng số nợ Chẳng hạn, nếu bạn nợ 5.000 đô la, họ có thể chấp nhận cho bạn thanh toán 2.000 đô la Nghĩa là bạn chỉ trả 40 xu trong mỗi đô la mà bạn nợ Tôi không khuyên bạn tự làm như vậy, để có được sự thỏa thuận tốt nhất Bạn cần được giúp đỡ về pháp luật hoặc trợ giúp từ một công ty quản lý nợ. Nhưng bạn cần lựa chọn công ty cẩn thận vì một số công ty có thể giúp cho bạn gặp rắc rối hơn cả hiện tại. Tôi vui có thể cung cấp thông tin cho bạn nếu cần và tôi có thể hướng dẫn miễn phí trên trang web của mình. thoát khỏi nợ nần Mục đích của việc viết câu trả lời này tương tự như tiếp thị qua bài viết. Bạn cần tạo dựng được sự tin cậy và hình ảnh của một chuyên gia trong khi thực hiện vai trò của một người cung cấp thông tin. Có rất nhiều người vào những trang web này và bạn có thể có lưu lượng truy cập từ bất cứ ai khi nhìn thấy cái đánh giá, bình luận và trả lời của bạn. Lưu lượng truy cập tới trang web của bạn sẽ đến từ liên kết với trang Optioning như ở ví dụ như trên. Trên các trang web như Amazon, việc này thường được thực hiện bằng cách tạo ra URL như một phần trong tên đăng nhập mà bạn dùng để đăng ký. Trên các trang web như All Experts, bạn thường trao đổi thông qua một vài diễn đàn. Vì vậy, bạn cần sử dụng các phương pháp file chữ ký, Cuối cùng, các trang ghép như Yahoo Answers thường cho bạn đặt URL và phần thân trong bài trả lời của mình và bạn cũng có thể đặt đường link đến trang web của mình trong phần sơ lược tiểu sử người sử dụng Yahoo Những quy định này thường thay đổi tùy theo từng trang web Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem xét thật kỹ để biết rõ những quy định và hạn chế về việc đặt đường link tới trao web khác Sau đó tìm cách tốt nhất để đưa đường link của bạn đến những cách thành viên khác Thủ thuật tăng nỗ lượng truy cập 12, cung cấp những nội dung và xây dựng blog của chính bạn Cho phép mọi người tải xuống và sao chép lại các bài viết của bạn vẫn là một chiến lược được chứng minh có hiệu quả qua thời gian. Tuy nhiên, bây giờ nó cũng được coi là cách lạc hậu để sao chép nội dung. Khi kỹ thuật phát triển, những nhà xuất bản đã tìm mọi cách thức mới để dễ dàng hơn và thu gom sao chép nội dung. Sau khi tốn nhiều công sức để cắt, ghép và định dạng lại các bài viết, đặc biệt là trên các trang web lớn, những nhà xuất bản cần có một cách cung cấp nội dung trực tuyến hiệu quả hơn, cách gì đó tự động và giúp họ giành tay. Một tiêu chuẩn mới được gọi là RSS đã ra đời như cấu tin của họ Rally, Chamber, Syndication, dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản Real-time, Chamber, Syndication, dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản Tức thời, hoặc tóm lượt nhiều trang web là định dạng được sử dụng để cung cấp các nội dung của trang web Một phần diễn giải đầy đủ về cách thức hoạt động của RSS Hoạt động vượt qua phạm vi của khoa học này Nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu một số khái niệm cơ bản RSS liên quan đến việc lập trình ít người biết đến Nói một cách đơn giản nhất, tất cả đòi hỏi một chút kiến thức về JavaScript. Cách đơn giản hoạt động đó là khi một người truy cập vào một trang web có cung cấp RSS ở mã trong trang web này sẽ cập nhật nội dung. Chẳng hạn như trên trang web A, đưa tất cả nội dung của họ để cung cấp cho nhiều trang web khác và họ cung cấp mã cần để cập nhật hoặc uh, nội dung của họ trang web B hoặc trang web C